315. Tham lam và giàu có Cho rằng quả cải mang đến hạnh phúc là một thành kiến kỳ lạ làm sao? Bao giờ người ta mới loại bỏ được cái quan niệm này? Arthur Schopenhauer từng nói, người ta dồn nỗ lực vào việc gia tăng sự giàu có của họ một ngàn lần nhiều hơn so với việc nỗ lực gia tăng sự khôn ngoan của mình. Tuy nhiên, Tất cả chúng ta đều hiểu rằng hạnh phúc thì quan trọng hơn là việc có dồi dào của cải. Kẻ nào khư khư giữ chặt lấy cái y có và không chia sẻ với người khác cái y không cần đến thì còn tệ hơn một kẻ cắp đánh cắp cái mà hắn cần để sống sót. Không có gì vô ích hơn việc thủ dác làm gia tăng và tích trữ tiền bạc. Chú già Chắc nhiều người sẽ phản đối câu nói này. Có lẽ ta chỉ cần hiểu tiền bạc chưa đủ để mang đến hạnh phúc. Tuy nhiên, thu đắc và tích trữ tiền bạc và sau đó là nhiều công việc từ thiện như Bill Gates thì không vô ích chút nào.